Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An. Rất rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Cúc Áo Cài Lệch được viết và được đọc bởi Tâm An. Chúng ta tiếp tục lắng nghe cuộc đời gian chân của cô gái tiên Miên và cô con gái tên là Hạ. Xem là bây giờ cô ấy sẽ vượt qua khó khăn như thế nào? Liệu rằng cuộc gặp gỡ với anh chàng tiên quân có phải là một uh, chuyển biến trong cuộc đời của Miên hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Liên thật lòng muốn con gái có một cuộc sống khác đi. Cô cố gắng rất nhiều, cố gắng nhiều biết nhường nào chứ. Vậy mà khi chồng cô quay về, lại đâm cho cô những nhát dao nhức nhối như vậy. Phải chăng cô sống tệ với bà lụa, phải chăng cô lăng loàn, phải chăng cô khốn nạn với Hùng, thì anh có thể thằng thừng đuổi cô đi. Đằng này cô hết lòng hết dạ, cuối cùng lại nhận được cái thứ khiến cho cô hết hồn. Hai mẹ con ôm nhau trong căn phòng nhỏ, ánh điện tỏa ra đủ để nhìn thấy những giọt nước mắt của Miên, nước mắt của sự tủi hờn, nước mắt của sự yếu đuối và cam chịu. Quân đứng từ cửa bao giờ, anh nghe hết những điều hai mẹ con nói với nhau. Anh không dám làm phiền, sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, nên nhẹ nhàng bước vào căn bếp, lấy chiếc chìa khóa để quên. Nhưng vừa bước được vài bước, Bởi vì không để ý, quần đá chân phải chiếc ghế nhựa khiến cho một tiếng động lớn vang lên. Miên giật mình ngồi dậy bước ra ngoài, bật đèn quán cho sáng rồi hốt hoàng gọi lớn. Ai đây? Ai đi à? Tôi, tôi là quân đây cô Miên. Nhìn thấy quân Miên mới thở vào nhẹ nhõm, cô đưa tay gạt đi nước mắt còn vương trên mi. Còn chưa kịp nói gì thì quân lên tiếng trước. Tôi quay lại lấy chìa khóa nhà. Tôi về gần đến nhà rồi, lại mới nhớ, để quên chìa khóa ở quán. Nếu như làm cô giật mình, tôi xin lỗi. Dạ, không có gì. Lần sau anh đừng làm thế, anh cứ bật điện anh gọi tôi. Tôi chưa ngủ mà. Anh đừng sợ làm phiền, dù sao đây là quán của anh. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Miên, lòng của Quân lại dấy lên tia chua xót Tuy mới gặp cô, nhưng cảm giác lại giống như người từng thân quen. Thật lòng, anh muốn được lắng nghe hết nỗi lòng của cô Tôi sợ Miên và con gái mệt Nên không làm phiền đấy chứ Mà Miên này, tôi biết là cô có chuyện buồn Nếu có thể nói với tôi cho nhẹ lòng Cô cứ nói, hoàn cảnh của tôi cũng bị đát lắm Nên tôi có thể thấu hiểu được một phần nào đó Cho cuộc sống của cô Cảm ơn anh Anh cho mẹ con tôi công việc Và nơi ở thế này Là tốt lắm rồi. Tôi không sao đâu. Nếu như... Có gì, cần gì, cô cứ nói với tôi nhé. Tôi giúp hết mình. Tôi nói thật đấy. Thôi, tôi về đây. Hai mẹ con nghỉ sớm cho khỏe. Vâng ạ, chào anh. Biển nhanh chân tiễn quân về. Cô đóng cổng cẩn thận bước vào căn phòng nhỏ. Lúc này bé Hạ lại ngủ ngon giấc. Cô ngồi xuống đầu giường, ôm lấy chiếc áo của con. Bật khóc ngon lành. Tiếng khóc dấm dứt không bật ra âm thanh to Nhưng mà Cô chỉ biết Cắn răng chịu đựng Cô hận hùng lắm Hận cả bản thân của mình quá ngu ngốc và khờ khảo Hận cuộc đời này quá bất công Để đến bây giờ Nếu như không vì con gái Cô chẳng mang đến sự sống Chỉ muốn đi theo bố mẹ của cô Đến một nơi Không còn đau thương và nước mắt Thế nhưng nhìn lại Đứa con gái nằm bên cạnh Tiếng thở đều đều của con bé vang lên Cô mới ngẫm ra một điều Cô phải sống tốt Nhật định Quyết tâm phải sống tốt Nhất định phải trả thù Nhất định phải để con gái của cô Được sống hạnh phúc Sau cơn mưa bầu trời sẽ sáng Ở một vùng quê nào đó Nhật vẫn ngồi thu lưu một góc Trong bốn bức tường Anh bị đói bị đánh đập Nhưng trong lòng lại lo lắng cho mẹ con Miên. Anh biết cô rời bỏ quê hương vì muốn cứu anh. Và anh cũng biết. Cô quá hiền lành nhẹ dạ cả tin. Cô bị chồng cô lừa dối. Cho dù cô có rời đi thật. Thì hắn cũng không buông tha cho Nhật. Trách hùng một. Nhưng trách bản thân của anh mười. Vì anh không có tiền. Anh không có địa vị. Mới không thể nào bảo vệ được cho Miên. Dài dứt khôn nguôi. Mẹ của Nhật ngày mai sẽ nhờ chính quyền vào cuộc để anh được thả ra ngoài. Nhưng lúc đó, anh biết tìm Miên ở đâu. Trái đất này rộng lớn, những người không cố tình gặp nhau, chẳng bao giờ được gặp lại nhau. Chỉ hy vọng duyên của anh và cô đủ dài để anh còn được ở bên cô, chăm sóc cho cô đến cuối cuộc đời. Cuộc sống của Miên cứ trôi qua bình lặng như vậy. Tuy rằng hàng đêm, nằm ôm con trong vòng tay, Miên bất chợt rơi nước mắt. Nhưng vì thực tại có Quân đối xử rất tốt với mẹ con cô, có kìm nói chuyện, chia sẻ những chuyện mà Miên chưa bao giờ được trải qua. Thế nên cuộc sống của cô lúc này có nhiều khởi sắc. Cô được tiếp xúc với nhiều người, mỗi người mỗi tính cách, giúp cho cô nhanh nhảy và thông minh hơn rất nhiều. Có nhiều kiến thức cần được thu nạp, giống như chị Thảo. Thì thoảng đến thăm mẹ con cô Chị vẫn căn dặn chỉ dạy cho cô đủ điều Biên càng biết ơn và trân trọng chị Thảo hơn Có như được ngày hôm nay Cô còn mong đợi điều gì hơn chứ Cả mẹ con cô được cứu sống Cả mẹ con cô Đều được hạnh phúc Tháng lương đầu tiên Miên dắt bé Hạ ra chợ Mua quần áo mới cho con Lúc nhìn vào cửa tiệm bán đồ Cô cũng quyết định mua cho Quân Một cây dao cạo dâu Chỉ là cô muốn dành cho anh một chút tinh tế Thế anh dâu ria lồm xồm Bán hàng quán cơm Nhiều khi trông vào Khách lại sợ bẩn Giắt bé Hạ trở về quán cơm lúc hơn 4 giờ chiều Miên trật khựng chân Vì nghe thấy tiếng của Kim Và Quân Đang nói chuyện với nhau Nhưng mà hình như hai người này Đang rất căng thẳng Anh cho em về quê đi Mấy hôm nữa là Tết rồi còn gì Nhưng mà anh không nghỉ Tết Nếu có đóng cửa quán Thì anh cũng ở nhà nghỉ ngơi Chứ anh không về đâu Sao lại không về quê thăm mẹ chứ Thăm con trai của mình Như vậy chắc chắn là mẹ anh buồn Con trai nhớ anh lắm Anh có tự quyết định cho mình rồi Em không cần phải lo cho anh Nhưng tại sao anh không cho em lo cho anh được chứ Dù sao chúng ta Cũng qua lại với nhau rồi Em nên có một phần trong cuộc đời của anh chứ Tại sao anh không chấp nhận em Kim Đây không phải là chuyện mà em có thể quan tâm và lo lắng Chuyện của chúng ta chỉ là tai nạn Và anh cần phải làm rõ về Tất cả mọi chuyện Anh cần làm rõ cái gì Em bên cạnh anh mấy năm nay Vợ anh bỏ anh đi rồi Anh còn muốn để em theo anh làm cái bóng đèn Chiếu sáng le lói bên cạnh anh đến khi nào Quần thấy Kim càng thẳng Thì căng mắt nhìn cô Cô gái bé nhỏ tức giận rồi Khi không nhận được câu trả lời thỏa đáng Cô bé bật khóc, dây rứt, chạy nhanh ra ngoài Đúng lúc này Miên bắt đầu Giắt tay bé Hạ bước vào trong Dù muốn hay là không muốn Cô cũng nghe hết cuộc đối thoại của hai người Tuy chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra Nhưng Miên cũng biết một điều Đó là bé Kim có tình cảm với Quân Và con bé muốn anh xác nhận tình cảm này Quân Kinh ngạc há hốc miệng Bởi vì không ngờ mẹ con Miên lúc này lại trở về quán Và anh nghĩ rằng cô đã nghe hết tất cả Anh muốn nói gì đó với Miên Nhưng rồi khựng lại Thở dài tiếp tục công việc Đang còn sang giờ Phải mất vài giây sau Miên mới lên tiếng trước Để xua tan đi sự ngượng ngùng Của không gian này Anh lại đắc tội gì với Kim rồi phải không Con bé vừa chạy vừa lau nước mắt đây Miên này Anh có chuyện này muốn nói với em Tối nay em có thể dành cho anh một chút thời gian có được không? Miền không biết có chuyện gì nhưng nhìn về mặt thành khẩn của Quân, cô gật đầu đồng ý. Cô mang đồ vào trong phòng cất và sửa soạn vào bếp làm đồ ăn cho buổi chiều. Bé Hạ cũng biết ý, cầm cái chổi quét dọn lại quán. Chỉ có Quân là thất thần với những suy nghĩ nặng đầu. Anh không biết phải làm gì với Kim. Anh thật sự không có tình cảm với cô ấy. Nhưng vào một đêm anh say rượu, chính Kim xuất hiện trước mặt anh ôm lấy anh an ủi và đánh thức sự thèm khát trong cơ thể của anh. Lúc đó anh không kiềm được lòng, mà đi quá giới hạn của bản thân. Anh hận rằng không thể khống chế được dục vọng của bản thân mình, để rồi giờ đây anh hối hận. Hối hận thì được cái gì chứ? Có một sự thật là quân không yêu Kim. Suốt mấy năm của ấy theo đuổi, ở bên cạnh anh, một lòng vì anh. Nhưng trái tim của anh chỉ dành cho người vợ của mình mãi mãi không thể nào quên được anh. Người vợ, người chi kỷ, người tâm giao của anh. Nhưng đến bây giờ, anh không hiểu. Anh không thể nào hiểu được tại sao vợ của mình lại bỏ anh mà đi. Để lại cho anh một đứa con trai còn bé bỏng. Cô ta cứ như vậy mà mất tích. Không một cuộc gọi, không một lần trở về thăm con. Cho dù anh bỏ hết tất cả công việc để đi tìm cô ta. Nhưng cuối cùng Chỉ tồn tại những câu hỏi Chưa có câu trả lời thỏa đáng Đến lúc quân bình tâm nhìn lại Tất cả mọi thứ không còn ở vị trí thuận lợi của nó Công việc phá sản Anh rời bỏ quê hương đi lang thang Phải bán công ty để có chút vốn Mở ra quán cơm bình dân này Nhưng từ năm này qua năm khác Quân luôn tâm niệm Anh phải sống Phải tiếp tục cuộc đời bất hạnh của mình để tìm được oanh. Thời gian cứ như vậy qua đi, 9 năm rồi, anh chưa tìm được oanh. Anh luôn oán hận ông trời, luôn cho rằng mình bất hạnh. Nhưng đến khi gặp Miên, nhìn vào hoàn cảnh của cô còn bất hạnh hơn anh rất nhiều. Anh lại đem lòng thương hại cô. Đúng vậy, lúc đầu chỉ là sự thương hại, nhưng rồi quan nhận ra rằng anh có tình cảm với cô, anh muốn cùng cô làm lại cuộc đời. Anh muốn che chở cho hai mẹ con Miên. Nhưng chuyện xảy ra với Kim lại khiến cho anh trùn bước. Anh muốn được bày tỏ lòng mình với cô nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Buổi tối hôm đó sau khi cho bé Hạ say giấc Miên bước ra ngoài quán Quân đang đợi cô để nói chuyện. Cô không biết anh muốn nói chuyện gì nhưng mà nhìn vào khuôn mặt của Quân vô cùng căng thẳng. Anh Quân này Mình ngồi trong quán nói chuyện cũng được Tôi sợ cái hãn nó tỉnh dậy Nếu mà không nhìn thấy mẹ Lại đi tìm tôi ừm. Anh chỉ muốn nói với em vài lời thôi Mong em nghe xong Em đừng giận hay là trách anh Có chuyện gì anh cứ nói đi Mà tại sao hôm nay Thái độ của anh có phần khác lạ như vậy chứ Anh muốn nói với em Anh và Kim không có chuyện gì Tất cả chỉ là do hiểu nhầm Chỉ là tai nạn và anh không hề mong muốn. Anh Quân à, anh đang nói chuyện gì em nghe, em không hiểu. Anh và Kim có chuyện gì, đó là chuyện của hai người. Em có liên quan gì đâu ạ. Bởi vì anh có tình cảm với em. Anh muốn được ở bên cạnh, chăm sóc cho em và con. Miền hốt hoảng giật mình khi nghe Quân nói như vậy với cô. Cô đối với anh chỉ là tình cảm anh em. Làm sao mà anh buông ra những lời này với cô chứ Miền khó xử vô cùng Cô đứng dậy nói vội một câu Rồi nhanh chóng bước vào trong phòng Anh chết Anh Quân Trước tới giờ tôi cảm kích Bởi vì anh kêu mang hai mẹ con tôi Nhưng mà tôi chỉ xem anh là anh trai Là một người bạn Anh thông cảm nhé Chúc anh ngủ ngon Kìa Miên à Miên, nghe anh nói đã Miên không để cho Quân nói thêm lời nào Cô bước vào phòng đóng cửa lại, vội vàng nằm xuống giường ôm lấy con. Lúc này chỉ có con gái mới là nguồn sức mạnh, là sự quan tâm duy nhất của cô. Chuyện tình cảm với quân cô chưa bao giờ nghĩ tới. Tại sao mọi chuyện lại phức tạp như vậy chứ? Cô chỉ muốn bình yên kiếm tiền. Cô chỉ cần như vậy mà thôi. Cảm giác hồi hộp và run sợ, không thể nào nhắm mắt ngủ được. Miền lại phải suy nghĩ đến những hành động cử chỉ, Mà quân dành cho cô trong thời gian qua Giờ đây cô nên rẻ chừng Thế nên cô không đưa tặng cho anh chiếc dao cạo dâu nữa Cô cũng nên giữ khoảng cách với anh Nếu không lại có chuyện xảy đến Sáng hôm sau như thường lệ Miền thấy quân chuẩn bị bán hàng Những ngày gần Tết công nhân và sinh viên Về quê gần hết Nên chỉ còn lác đác có vài vị khách Quân cũng nấu đồ ăn ít hơn Tất bật cả buổi sáng đến giờ ăn trưa Quân rất muốn bắt chuyện với Miên Nhưng lại bị cô lảng tránh Đến khi không thể nào chịu đựng Được sự ghẻ lạnh của cô nữa Quân mới kéo cô ra sau bếp Thẳng thắn đối đáp với Miên Tại sao em tránh mặt tôi chứ Tôi không có gì để nói với anh Ngoài chuyện công việc Thế nên anh đừng khiến tôi khó xử Có được không Em không thể nào cho anh một cơ hội được sao Chúng ta cùng hoàn cảnh gặp nhau Cùng nhau góp sức vun vén hạnh phúc Vợ anh thì bỏ đi Anh bơ vơ một mình Anh sẽ quên cô ấy Và anh chỉ toàn tâm toàn ý với em thôi Anh Quân nơi là anh Quân Anh nghe tôi nói được chứ Tôi chỉ coi anh là một người bạn Cùng lắm là một người anh Cưu mang tôi và bé hả Tôi không có tình cảm trai gái gì với anh cả Và tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện vun đắp hạnh phúc với anh Thế thì từ bây giờ em nghĩ đến điều đó đi Em để cho anh có cơ hội chăm sóc cho em Anh cho bé Hạ đi phẫu thuật hai ngón tay kia, đó là điều em mong mỏi, có phải không? Rồi sau đó chúng ta cùng nhau vun đắp một cuộc sống mới. Bị nói chúng tim đen, Miên hơi khựng người một chút, nhưng cô biết rõ trái tim của mình không hề yêu Quân, một chút tình cảm nam nữ không có, và rõ ràng Quân đang ở trong mối quan hệ mập mờ với Kim. Nếu như cô vì bé Hạ, vì chữa lành tay cho con gái mà chấp nhận ở bên Quân, Thì Kim nhất định sẽ thù ghét cô. Cô không muốn sóng gió lại đến với cuộc đời của mình. Mới tháng trước cô và con gái bị vùi dập, giờ đây cô chỉ muốn bình yên thôi. Thế nên lúc này cách duy nhất chính là cô phải cự tuyệt tình cảm của quân. Tôi xin lỗi, tôi mong anh để tôi được an tâm làm việc ở đây. Tôi sẽ tự mình dạy dụm tiền để phẫu thuật cho con bé. Anh đừng làm khó tôi nữa. Lý do là vì sao chứ? Em chê anh điều gì Anh không xứng đáng với em sao Tôi không có ý chê bai gì anh Tôi chỉ muốn được sống bình yên với con gái của tôi Tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi Anh hiểu chứ Miền lúc này nhẹ nhàng không được nữa Nỗi đau trong lòng còn âm ỉ Khiến cho cô phải hét lên với quân Sau đó bỏ đi một mạch vào trong phòng Bé Hạ thấy khuôn mặt đầy tức giận của mẹ Vội vàng chạy đến Ngồi vào lòng cô an ủi Mẹ Miên ơi Mẹ làm việc mệt lắm hả? Mẹ không sao. Mà sao con không chịu ngủ chưa? Thức thế này là không ngoan rồi. Con đang gấp quần áo cho mẹ đấy, hay là mẹ ơi, con không cắt hai ngón tay này nữa, con để ngón tay này gấp quần áo được nhanh hơn mẹ Nghe con gái nói kìa, sự uất ức trong lòng của Miên lại tuôn trào. Cô hy sinh cho Hùng bao nhiêu năm, anh ta đi làm xa nhà, đến ngày Tết không thèm về thăm nhà. Tiền năm không về để gửi cho mẹ, cho cô. Khiến cho cả cuộc đời của cô phải dựa vào người khác mà sống. Họ đưa ra quá nhiều lý do hợp lý để cho cô phải chăm sóc cho mẹ chồng. Đến cuối cùng, lại bắt buộc cô phải ra đi với hai bàn tay trắng. Nếu cứ mãi thế này, thì biết bao giờ mẹ con cô mới được sống một cuộc sống tốt đây. Miền cứ suy nghĩ mãi về những gì bé Hạ vừa nói. Sở dành con gái ngủ say, cô nằm vuốt tóc và ngắm nhìn con. Mọi hình ảnh về Hùng lại ẩn hiện trong tâm trí của cô, sự oán hận càng dâng trào. Cô tự hỏi ông trời thật sự có mắt hay là không, tại sao không thấu rõ mọi chuyện và thương xót cho mẹ con cô. Quân lúc này không dám làm phiền khi mà Miên đóng chặt cánh cửa phòng. Buổi chiều khi Kim đến làm việc, cả ba người vẫn luôn vui vẻ, thể hiện hành động bình thường. Nhưng có lẽ trong lòng của ai cũng đầy gợn sóng Tối hôm đó sau khi dọn dẹp xong Kim nói nhỏ với Miên Muốn gặp riêng cô để nói chuyện Biết trước là chuyện này có liên quan đến quân Miên không từ chối Hẹn Kim tại quán cà phê gần nhà Không để mất thời gian Nhìn thấy Miên đến Kim thẳng thắn nói luôn Hồi trưa nay Em có mua ít rau mang đến quán Nhìn thấy anh Quân và chị nói chuyện với nhau phía sau bếp Chị cho em hỏi Chị và anh ấy có phải Đang có mối quan hệ yêu đương Có đúng không ạ Kim này Chuyện không như em nghĩ Chị và anh ấy không có gì Ngoài tình cảm anh em giúp đỡ nhau Anh em ruột còn không thân thiết Và giúp nhau như vậy đâu ạ Em không muốn hai người gần gũi nhau Em yêu anh Quân Chị à Và em không muốn Chị chen chân vào mối quan hệ của bọn em Kim này, chị không phải là như em nghĩ đâu. Chị và anh Quân không có mối quan hệ nào thân thiết cả. Còn em, em có tin hay không thì tùy. Chị không muốn giải thích một vấn đề quá nhiều lần đâu. Vậy thì chị có dám thề không? Lời chị nói vừa rồi là sự thật hay không ạ? Có chứ. Tất nhiên là chị dám. Chị vô can. Chuyện duy nhất chị muốn làm là kiếm tiền. Chị chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền thôi. Vậy... Em xin chị Chị rời xa anh Quân đi Nếu như chị còn ở đây Chắc chắn anh ấy sẽ từ chối tình cảm của em Miền nghe xong hơi sững người Cô ta muốn cô phải chứng minh bằng hành động thực tế sao Muốn mẹ con cô lại phải rời đi Trong khi biết rõ cô không có nơi nào để nương thân Ngoài cái quán cơm này Nhiều đoán được suy nghĩ của Miên, Không để cho cô suy nghĩ thêm Cô ta rút ra một chiếc phong bì Và đặt trước mặt của Miên. Trong đây em còn một chút tiền Em đưa cho chị Đủ để chị và con gái của chị Đi tìm một nơi khác để sống Vậy nên trong đêm nay Chị rời đi đi ạ Kìa Kim Em phải làm đến mức độ này sao Đúng Đúng vậy Không phải là em không tin chị Mà là em không tin vào anh Quân thôi Em đợi anh ấy bao nhiêu năm nay rồi Vậy mà anh ấy luôn từ chối tình cảm của em Nhưng lại dễ dàng mở lòng với chị Em thật sự không cam lòng Vậy không lẽ em muốn ở bên một người đàn ông, không yêu mình sao? Câu hỏi của Miên khiến cho Kim đứng hình, đôi bàn tay đặt trên bàn run run, rời bỏ chiếc phong bì, đan chặt vào nhau. Nhìn cảnh tượng này Miên biết Kim đã dao động, nên cô mạnh dạn nói tiếp. Chị không biết anh Quân đối với em thế nào, nhưng nếu như một người đàn ông không cần mình, thì dù chị có rời đi, thì cũng có người khác xuất hiện. Và khiến cho anh ấy rung động Em nên cân nhắc thật kỹ Khi bước vào mối quan hệ này Em cho chị biết rất nhiều thứ trong cuộc sống Những câu chuyện ngoài kia Em đều kể cho chị nghe Chị rất cảm ơn em Và chị không muốn tình cảm chúng ta sứt mẻ Chị thật lòng muốn tốt cho em Kim mà Nhưng mà chị không hiểu được đâu Em ở bên anh ấy từ rất lâu rồi Lúc đầu anh ấy cũng rất thương em Nhưng gần đây nhận được tin tức của người vợ cũ Anh ấy mới lơ em đi, rồi anh ấy lại gặp chị. Chị giống với chị Oanh, nên mới khiến anh ấy rung động. Chị giống với vợ của anh ấy, thật chứ? Chuyện này, đúng đúng, hai người rất giống nhau. Từ đôi mắt đến hình dáng nhỏ nhắn này, hai người giống như chị em của nhau vậy. Thế nên, nói như vậy thì cũng đâu dám chắc. Anh Quân thích chị thật lòng, chỉ là nhìn thấy bóng dáng của vợ qua khuôn mặt của chị. Hình dáng của chị thôi. Anh ấy nói rõ là không yêu em. Nếu như em cứ mãi chạy theo một người không yêu mình, người đau khổ chính là em. Em biết chứ. Em bảo với chị là chị không hiểu được cơ mà. Em cần anh ấy. Dù là chị anh kia hay là chị, hai người đều đang cản trở công việc và em và anh Quân đến với nhau. Nhìn thái độ bất mãn áp đặt của Kim dành cho mình, miên ớn lạnh, Đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, cô ta luôn cố chấp ở bên cạnh một người đàn ông không hề yêu mình. Chưa ai có thể khiến cô ta thay đổi và giác ngộ được, thì Miên làm sao có thể lay chuyển được cơ chứ? Nếu như cô còn ngồi đây đôi co, còn giải thích, chắc chắn sẽ phản tác dụng. Kim mà nóng này lại xảy ra xung đột. Những vật cản đường kim có khi phải nhận trái đắng. Nghĩ đến đứa con đang ngủ trong phòng, Miên đứng dậy, nhẹ nhàng nói với Kim. Chị sẽ cần nhắc lại chuyện rời đi hay không Em cầm tiền lại đi Chị về trước đây Không đợi cho Kim nói thêm Miên nhanh chân chạy về quán cơm Cô không muốn rời xa con gái quá lâu Dù còn nhiều điều muốn nói với Kim lắm Như là cô chính là một nạn nhân Của sự mong đợi Cứ tưởng rằng ở đó Được yêu thương Chờ đợi Làm tốt tất cả mọi việc Thì cô sẽ được đền đáp Nhưng nhận lại chỉ là sự phản bội Thế nên cô muốn cảnh tình cho Kim. Chỉ tiếc rằng mọi sai lầm đều phải tự bản thân mình trải nghiệm và rút ra bài học. Mọi lời khuyên lúc này hoàn toàn là điều vô nghĩa. Bé hạ được Miên mua cho một số đồ dùng học tập, thích thú, làm quen với mặt chữ và các màu sắc trong mấy cuốn tập tô. Còn bé cảm ơn Miên dối rít cười tít mắt cả ngày. Nhìn con gái như vậy, Miên lại dưng dưng xúc động. Đây là điều nhỏ nhặt. Cô có thể làm cho con Sau khi bé con rời đi Đây cũng chính là mục tiêu duy nhất của cô nhất định cô phải mạnh mẽ Bằng bất cứ giá nào Phải cho con được ăn học tử tế Trở thành một người hoàn toàn khác với cô Những ngày sau đó Quân vẫn không chịu chấp nhận sự thật Luôn tìm cách để tiếp cận Và bày tỏ tình cảm với Miên Sau quá nhiều lần nói nhẹ nhàng với Quân Anh vẫn không chịu từ bỏ Miên không biết phải cư xử thế nào Cho phải phép Cô Trần ướt chân giáo xuống thành phố Cả đời chỉ quanh quần làm vợ của Hùng Đến chuyện trai gái tình cảm Cô còn không rõ Nhịp đập của trái tim khi yêu Nó như thế nào Quần tốt với cô Nhưng không có nghĩa Cô có tình cảm với anh Chiều hôm đó trong lúc khách kéo đến quán khá đông Một mình Miên ở bên ngoài say sờ không kịp Vậy mà Kim và Quân lại đang cự cãi với nhau trong bếp, không biết có chuyện gì mà hai người lại cãi nhau lớn như vậy. Kim hùng hồ tháo tạp dề ném về phía của Quân, bước ra trước mặt Miên không nề nang có mặt đông đủ khách khứa. Kim buông một lời thóa mạ dành cho Miên. Chị cần tiền chữa bệnh cho con gái, nên chị sẵn sàng lên giường với người cố vợ có phải không? Nhân cách của chị thối tha đến như vậy à? Chị có xứng đáng là một người mẹ hay không? Kìa Kim, em vừa nói gì thế? Có chuyện gì với em thế à? Không thể cho Miên giải thích. Kim hầm hầm bỏ đi. Miên ái ngại với tất cả mọi người. cúi đầu dọn bát, đưa ánh mắt bất lực nhìn về phía của quân. Cầu thần chú nhẫn nhịn là vàng, vẫn luôn được Miên ghi nhớ trong đầu. Bây giờ dù có tức giận hay phẫn nộ, thì lúc này cô cần phải bình tĩnh. Bởi vì bản thân mình và cả con gái luôn luôn cần một nơi để ở lại. Luôn cần một nơi để dựa dẫm Buổi tối ngày hôm đó Sau khi hết khách Vì không có kim phụ Nên một mình Miên phải loay hoay với đống bát đũa Xong nồi Bé Hạ biết mẹ bận vất vả Nên cũng tự mình ăn một chén cơm nhỏ Rồi ngoan ngoãn ngồi trong phòng Vừa học vừa chơi Cho mẹ làm việc Miên một mình đánh lộn trong bếp Với mớ thức ăn còn tồn động Lúc cúi xuống bỏ đồ vào trong tủ lạnh bất chợt cô bị quân ôm trầm lấy mình từ phía sau. Cô quỵ cối hoàng sợ, không để cho quân nói gì. Miền lồm cồm bò dậy hét lớn, tiện tay cầm ngay chiếc trào dính đầy dầu mỡ, khùa khoáng loạn xạ trước mặt của quân. Đến nước này rồi cô không thể nào nhẹ nhàng được nữa, nói như quát vào mặt của anh. Anh bị điên rồi sao? Anh muốn làm gì tôi? Em cứ bình tĩnh miên à? Anh biết, em làm thế này là vì em sợ hãi. Nhưng mà, anh có tình cảm với em. Anh xin em, Xin em chấp nhận tình cảm của anh Anh làm ơn anh tránh xa tôi ra đi Nếu không tôi sẽ rời xa nơi này Tôi và con sẽ đi khỏi đây Đi khỏi đây <cười> Em vừa nói cái gì Em muốn đi đâu Tôi cho em nơi ăn, nơi ở, cho em công việc Tôi còn cho em cả trái tim của tôi Vậy mà em còn muốn rời xa tôi sao Đàn bà các cô là một lũ khốn nạn giống nhau Các cô đều muốn rời xa tôi sao Vừa nói anh ta vừa bước lại gần Miên, ánh mắt hung tợn, cánh môi mỏng đai nghiến. Miên sợ hãi vô cùng, chỉ biết cầm chiếc chảo dơ ra trước mặt cổ quân, run dày cánh cáo. Anh muốn làm gì tôi? Anh đứng lại ngay. Nếu anh tiến lại gần, tôi không nường tay với anh đâu. Cô làm gì được tôi? Tôi đã muốn chiều theo ý của cô. Vậy mà cô không biết điều. Cô không ngoan ngoãn nghe lời tôi. Cô cũng giống con vợ cũ của tôi. Các cô từ khuôn mặt cho đến tính cách đều giống nhau. Đúng là một lũ khốn kiếp. Xuất lời anh ta bước nhanh về phía của Miên. Thuận thay ôm chầm lấy cô. Càng ngày càng ghi chặt lấy cô. giành giật chiếc chảo trên tay của Miên. Và ném nó đi. Nhưng Miên nhanh tay hơn. Với tuổi thơ vất vả làm đồng làm ruộng. Lăn xả bao nhiêu năm. Tuy tân hình nhỏ bé gân guốc. Nhưng mà lúc này đây cô nhanh như cắt. Lấy miệng của mình cắn thật mạnh vào cánh tay của quân. Khiến anh ta đau đớn la ó Miền lợi dụng sơ hờ của hắn Cô chờ mình thoát được vòng ôm Tiếp tục cầm lấy chiếc chảo Và đập thật mạnh vào đầu của quân Sự tức giận lên đến đỉnh điểm Miền đập vào đầu của hắn liên tục Cho đến khi quân gục đầu dưới chân của cô Miền bị sực tỉnh Cô sợ hãi vứt hết tất cả mọi thứ Vội vàng chạy vào trong phòng Thu gom nhanh đồ đạc Và bé bé hạ lao nhanh ra ngoài Trái tim rộn ràng đập những nhịp đập Như muốn văng ra khỏi lồng ngực, cô cứ như vậy bế con chạy ra đường lớn, trước mặt cô, là cô phải chạy, cứ chạy, chạy thật xa khỏi quán cơm này. Còn chạy đi đâu, thì đến bản thân của Miên, còn chưa rõ. Không biết Quần có bị ảnh hưởng đến não, hay là bị thương nặng lắm không? Nhưng cô không thể vì lo lắng cho tính mạng của hắn, mà quay lại quán cơm được. Cô đang sợ, rất sợ, chỉ biết chạy thật nhanh. Chạy thật nhanh khỏi người đàn ông đáng sợ đó Quần thay đổi rất nhiều Những ngày đầu anh ta chưa bao giờ hành xử như vậy với Miên Thế mà ngày hôm nay anh ta sỗ sàng với Kim Và sàm sữa cô như vậy Không lẽ chỉ vì từ chối tình cảm Bị khước từ khiến cho anh ta phát điên như vậy hay sao Miên cứ suy nghĩ Vừa chạy vừa bế con gái ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra Khi ra tới đường lớn Ô nã sầm ớt hơn Miên gọi một chiếc xe ba gác nhỏ, hai mẹ con lên xe, rời xa thị trấn mở xương này. Quả thật trong đầu của Miên chưa biết phải đi đâu. Và làm gì? Số tiền trong túi chỉ đủ cho cô và con gái ăn uống, ngủ nghỉ tạm bỡ được vài ba hôm. Trời về đêm xe lạnh, chỉ thương cho con, lang thang bất ổn với một người mẹ, không hề tốt như cô. Miền cứ tưởng nhẫn nhịn, cứ nghĩ cam chịu sẽ tốt, Ai có ngờ xuống tới đáy của xã hội, vậy mà cô vẫn bị người ta làm khó. Miền nói với chú tài xế, cho mẹ con cô xuống hẳn thành phố lớn, gần bệnh viện lớn thì càng tốt. Cô sẽ dùng số tiền ít ỏi này, thuê trọ và tìm một công việc gần bệnh viện. Cô sẽ chăm chỉ làm việc, hàng ngày thăm dò về chi phí phẫu thuật và số tiền cần có để chữa bệnh cho con gái. Suy nghĩ như vậy khiến cho Miền vững tâm hơn. Ông lấy con gái vào lòng, xoa tấm lưng bé nhỏ của con và cầu nguyện mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Bác tài xế chở mẹ con Miên dừng tại một công viên nhỏ của thành phố lớn, những ngôi nhà to mọc san sát bên nhau, ánh đèn chớp nháy liên hồi. Đối với Miên đây là một vùng đất mới, một thế giới mà đến cả trong mơ cô còn chưa bao giờ nhìn thấy được. Hai mẹ con Miên đi một quãng đường khá mệt, cô để con gái xuống đường. Kéo bé Hạ ngồi vào chiếc ghế đá gần bờ hồ, cho gió mát. Bé Hạ còn chưa hết bàng hoàng, ngơ ngác hỏi mẹ. Mẹ Miên, tại sao mẹ lại bỏ chạy? Tại sao lại ra đây ngồi ạ mẹ? Con buồn ngủ lắm rồi. Con gái ngoan, con nằm đây mẹ ôm con ngủ nhé. Đừng sợ, có mẹ ở đây với con. Bờ hồ càng ngày càng lạnh lẽo hơn vì buổi tối chưa kịp ăn uống gì. Vừa đói lại vừa mệt, hai chân của Miên run run rã rời. Hai mẹ con đành ôm nhau, ngồi trên một chiếc ghế đá nhỏ. Sau người qua lại thưa thớt, không biết lối đi nào dành cho cô. Đêm về khuya càng lạnh, gió càng lùa về, Miên phải lấy thêm chiếc áo mặc lên người cho con. Cô tự nghĩ đêm nay chắc chắn hai mẹ con phải nằm ghế đá ngủ, chờ cho trời sáng, cô mới bế con đi tìm việc, tìm chỗ nương thân. Đêm khuya thế này rồi, cô là người xa lạ tới đây, biết đường lối nào mà đi. Chỉ mong đêm nay không có mối nguy nào đến với mẹ con cô. Trong ánh đèn mập mờ của phố thị, bỗng miền nghe câu tiếng người gọi. Là tiếng của một bà cụ bán hàng rong. Này, cô gái, sao lại ngồi ở đây? Dạ, con chào cụ. Mẹ con nhà con không có nơi nào để đi. Con chỉ nằm ở đây... Một đêm thôi. Con hứa, chỉ nhờ một đêm thôi ạ. Ngày mai con đi sớm. Bất đặc sĩ con mới phải làm thế này. Con xin cụ đừng đuổi mẹ con con. Tội nghiệp. Ờ hay, tôi có đuổi cô đâu. Thấy lạnh lẽo nằm ở đây, tôi lại tôi hỏi thăm thôi. Ở ngoài này cướp giật, nghiện hút nhiều cái đáng sợ lắm. Ôi trời, lại mang theo đứa bé thế kia, Làm sao mà an toàn được. Con vừa mới xuống đây được mấy tháng. Vì gặp chuyện... Vừa bắt xe đò quá giang xuống thành phố lớn này. Nên con không biết đường xa. Sáng mai con đi tìm nhà trọ. Rồi con tìm việc làm sao à? Thôi thế thì bây giờ thế này nhá. Hai mẹ con theo tôi về nhà tôi. Tôi cho ngủ nhờ. Ngày mai rồi tính tiếp. Cụ, cụ nói thật chứ ạ? Cụ kêu mang hai mẹ con nhờ con ạ? Ừ, hai cái chị này. già rồi, tôi còn nói điều với chị làm gì cho mất hết tuổi thọ. Nhanh nhanh lên. Nhà tôi cũng gần đây. Vâng vâng, con đổi ơn cụ. Không dài dòng nhiều lời thêm nữa, Miên gọi con gái dậy, sửa soạn đồ. cô gánh hàng cho bà cụ, rồi ba bà cháu đi vào trong một con ngõ nhỏ. Phía sâu trong đó là một ngôi nhà cấp 4 sập sể. Nhìn tia ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn điện cũ, khiến cho ngôi nhà càng thêm u ám. Bà cụ mở cổng, đon đà gọi mẹ con Miên vào trong nhà. Bé hạ thì rụt rè cứ bám lấy vạt áo của mẹ không rời Lúc này từ trong nhà Có một cậu nhóc Lò dò từng bước Bước ra ngoài cất tiếng gọi Bà nội ơi, Bà nội về có phải không ạ Cậu nhóc khoảng trường 10 tuổi Hai tay dơ ra phía trước mò mẫm Bước chân men theo cánh cửa gỗ Từng bước vô cùng thận trọng Khuôn miệng thì tươi cười Bà cụ khép cánh cổng rồi nhanh nhầu lại gần Đỡ lấy tay cậu bé lúc này miên mới biết cậu nhóc này bị mù. cô long của bà đi à, lại không chịu nghỉ sớm, còn thức đợi bà về đấy hả? dạ vâng ạ, cháu phải đợi bà về ôm cháu ngủ chứ. cô long này, hôm nay nhà mình có khách, cháu chào cô và em nhá. miên dè dặt kéo bé hạ lại gần, tuy biết long không nhìn thấy, nhưng cô chủ động lên tiếng chào hỏi. cô tên là miên. Còn đây là con gái của cô tên là Hạ. Cô chào Long nhé. Vâng ạ, con chào cô. Em chào anh ạ. Anh chào em Hạ. Tiếng bé Hạ trong veo vang lên trong đêm tối, khiến căn nhà như bừng lên một nguồn sống mới. Cả nhà bốn người kéo nhau vào bên trong. Bà cụ tên gấm, rót nước cho hai mẹ con miên, rồi nói nhỏ. Hai mẹ con uống chút sữa cho nóng, tôi đi bán còn dư một ít đem về. Cô đừng có chê. Dạ thưa cụ, con không dám chê. Mẹ con con xin cụ ạ. Bởi vì đói và khát, Miên đưa ly sữa lên miệng, nhấm nháp từng chút một, dòng nước ấm thấm tượm vào cổ họng khiến cho Miên sàng khoái, bừng tỉnh. Cô cảm ơn bà cụ, đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà một lượt, cũng đang rất tò mò về hoàn cảnh của hai bà cháu. Tính mở miệng hỏi han thì bà cụ lên tiếng nói trước. Gần Tết rồi, buồn bán có hôm được có hôm không Nhưng mà hai bà cháu nhà tôi vẫn vui vẻ mà sống Thằng Cú Long ấy nó bị mù loà từ bé Năm nay cũng 10 tuổi rồi, vẫn phải ở nhà với bà già này Có được đi học lớp chữ nổi mà sao phải nghỉ Vì tôi không đưa nó đi học thường xuyên Dạ thưa cụ, con hỏi khí không phải Chứ bố mẹ của Long đâu ạ Sao lại có hai bà cháu sống với nhau thế này Chả giấu gì cô, bố cu lòng ngồi tù vì buôn lậu. Mẹ nó bỏ đi, từ lúc biết nó bị bệnh. Từ đó tới giờ, chưa một lần về thăm con. Tội nghiệp thằng cháu tôi lắm cô ạ. Miền chỉ biết cúi đầu đồng cảm, hai đứa trẻ gặp nhau, được nói cười, hỏi thăm nhau dối rít Tiếng cười và nỗi buồn hòa cùng nhau dưới căn nhà mái ngói sập xệ Nhờ phước của bà cụ gấm, Hai mẹ con Miên được ngủ say đến tận sáng mai. Khi nghe tiếng ồn lục đục dưới bếp, Miên chợt tỉnh dậy, kéo chiếc chăn mỏng đắp cho con, rồi nhanh nhẹn xuống bếp phụ với bà cụ. "Cụ ơi, sao cụ dậy sớm thế này, để con phụ với ạ?" "Tôi già rồi nên ngủ ít, mà sao cô không ngủ thêm? Con muốn dậy đi tìm việc làm. Cảm ơn cụ đêm qua đã cưu mang hai mẹ con con." "Thôi, cô đừng coi khách sáo." nhà này bị người dân xung quanh cô lập vì có đứa con tù tội, nhờ có hai mẹ con mà căn nhà như có thêm sức sống. lo rửa mặt mũi đi, vào ăn sáng với tôi. Miền gật đầu vâng dạ nhanh chóng phụ với bà, đem đồ ăn sáng lên nhà, gọi con gái dậy rửa mặt ăn uống. Hai đứa trẻ ngủ dậy gặp nhau lại tiếu tít trò chuyện. Miền thấy thương bà gấm, cô cũng chẳng còn nơi nào để đi, cù bất cù bơ. Lúc này có một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Miên. Miên thực sự muốn được ở lại phụ giúp cho bà, chăm sóc cho cô Long. Nên cô mạnh dạn lên tiếng. Cụ ơi, con thấy hai đứa trẻ quấn nhau vui vẻ. Con cũng chưa biết đi đâu làm gì. Hay trong thời gian này, cụ cho con ở lại đây. Con phụ bán hàng giúp cụ có được không ạ? Bà gấm nghe xong như chưa tin vào lời nói của Miên. Bà ngạc nhiên, giọng nói vui vẻ hỏi lại ngay. Cô nói thật chứ, cô không chê hoàn cảnh bà cháu tôi sao? Con làm sao mà chê ạ? Cụ là ân nhân của mẹ con con, con cảm ơn cụ còn không hết. Cụ, cụ đồng ý cho con ở lại đây có được không ạ? Tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Cứ ở lại đây với bà, lúc nào tìm được công việc, tìm được nơi ở khác ổn hơn, thì hai mẹ con hãng đi. Vâng ạ, con cảm ơn cụ.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 Quý vị rất là bất ngờ đúng không ạ? Chúng ta cứ nghĩ rằng Quân là một người đàn ông rất tốt, rất yêu thương và chăm sóc cho Miên. Nhưng mà bởi vì tình cảm không được đáp lại nên anh ấy đã rất tức giận và làm những cái hành động quá đáng với Miên khiến cho cô phải rời đi và cuộc sống của hai mẹ con Miên tiếp tục ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này. Và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 vào tối mai. Hãy cùng lắng nghe, theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon.